Trường 795 Thiết hộ Pháp chật Phật Đến quyết theo lời huân nhi Đây là một bí ký trong tộc Chỉ có người thiên phú kiệt xuất trong tộc Mới có tư cách tù luyện Từ tần sắc ngưng rộng của làng Tiêu viêm biết Đấu ký này trong tộc của làng là một loại cao sai Bởi vậy làng cũng dặn qua tiêu viêm Không đến thời khắc mấu chốt Không lên thi triệt Nếu không vận nhất bị người trong tộc nhận ra Tránh không được một chút phiền toái Và phiền tói nhất, việc này chính là truyền vào trong tộc. Trong tộc biết đến đấu kỹ này là một ngoại nhân tu luyện, tất nhiên lập tức pháy ngửi đến thu hồi đấu kỹ. Mà thu hồi chỉ có một lệnh biện pháp rất đơn giản là hủy đi người này. Như vậy, đấu kỹ tồn tại trong lão tự nhiên theo người tan thành thành mấy khói. Hồi tưởng lại về mặt ngưng trọng của Hân Nhi khi nhắc tới sự việc lúc trước, sát ý trong lòng tiêu viêm, đối với thiết hộ pháp đột ngột tăng vọt, người này tuyệt không để trốn thoát. Trong khi sát ý trong lòng tiêu viêm bốc lên càng ngày càng đậm, thì lội tâm của thiết hộ pháp cũng là cực độ rút sợ. Hắn vô luận thế nào không tưởng tượng được. Đấu ký bị hồn điện nhắc nhở vạn lần cẩn thận, phải đột ngộ xuất hiện trên người một người trẻ tuổi, không có danh tiếng trước mặt, hoảng sợ kéo dài trong nháy mắt, bị năng lượng áp bách khủng bố mạnh mẽ đuổi đi. Sắc mặt thiết hộ pháp cực độ ngưng trọng, hai tay vũ động, khiến cho hắc vụ lồng đậm, quanh thân đột nhiên khởi động sóng dậy, co rút với tốc độ nhanh nhất, và bằng mắt thường có thể thấy được, trong thời gian ngắn khoảng một nhịp thở, hát vụ tràn ngập kia đều biến mất, thay vào đó là một quả cầu năng lượng màu nhỏ, đen đen, xuất hiện trước mặt thiết độ Pháp, quả cầu năng lượng màu đen cho lội trước mặt, bề ngoài màu đen càng thêm tâm thúy, khi nhìn vào làm cho tâm thần người ta có cảm giác bị hấp thu vào trong. Một màn quỷ dị này khiến cho người ta cực kỳ kiên kỵ, không khỏi tắt mồ hôi cầu hiện lên, hơi thở thiết hộ pháp bỗng nhiên trở nên uể oải hơn nhiều, hung hãn cắn răng một cái, bấm tay vung quả cầu liền lướt ra, trong ngáy mắt cùng với cái tinh mang xanh biếc ấy mạnh mẽ đụng vào nhau, năng lượng ẩn chứa đáng sợ, ngay cả đấu tâm cường giả cũng phải động dung, trước mặt vô số cường giả tựa như thiên thạch nháy mắt va và chạm vào nhau, không có tiếng nổ vang, nhưng mọi người dự đoán hai cỗ năng lượng xanh biếc cùng đe nhánh, đáng sợ trên bầu trời không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Tại chỗ tiếp xúc không gian vặn vẹo cực độ, tình trạng đó khiến cho người ta lo lắng. Có hay không không gian lộ tung tại trong dây lát? Tại hai đạo năng lượng đáng sợ ăn mòn lẫn nhau, từng đạo năng lượng gợn sóng khổng lồ dài trăm triệu giống như thực chất từ chỗ rào tiếp khách tán mà ra. Cường giả hai bên sợ hãi, vội vàng hạ thân hình xuống. Bọn họ đều biết nếu bị năng lượng cuồng bạo kia đánh chúng, chỉ sợ kết cục là cực kỳ bí thảm. Phạm vì tác động của năng lượng gợn sóng cực lớ hồ chiếm cứ không gian xung quanh gần trăm triệu. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời cuồng phong gào mây mù quách cuồng, dị tượng kinh thiên địa động. Làm cho vô số người kinh hãi thất sắc. Hai đạo năng lượng ăn mòn kéo dài khoảng mấy phút trong hồ, cuối cùng là một tiếng nổ sấm sét bỗng nhiên vang lên một đoạn bên trong. Đạo năng lượng sóng xanh đen khổng lồ quét ra Năng lượng gợn sóng càn quét về phía chân trời ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, trực tiếp bẻ gãy cây cối địa phương núi, từng đọng thanh âm răng rắc vang lên không ngừng. Hủ dọa vô số ma thú trốn trong đó, thậm chí vài ngọn núi cao ngất, dưới sự tác động của đạo năng lượng này lập tức lổ tung, bụi sạt mang theo vô số tảng đá lớn âm ầm từ trên không rơi xuống, trong lúc nhất thời thiên hà sân mạch rơi vào một trạng thái hỗn loạn nhất. Đạo năng lượng gợn sóng đem tất nhiên càn quét của Tiêu Viêm cùng Thiết Hộ phép Tiêu Viêm còn tốt, mỹ đô tòa một bên vẫn chú ý diễn biến giữa sân, thấy tình huống không ổn, thân hình chợt động, thuận lợi kéo Tiêu Viêm và tự nhiên ra xa, còn Thiết Hộ Pháp do đứng quá gần hai chỗ luồng năng lượng tiếp xúc, dưới tác động của luồng năng lượng gợn sóng, kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình có chút chật vật lảo đạo lùi về sau. Phía chân trời năng lượng gợn sóng khủng bố khuếch tán ra xung quanh. Tại chỗ hai đạo năng lượng tiếp xúc dần dần tĩnh lặng lại. Cuối cùng, đạo năng lượng đáng sợ kia chậm chậm tiêu tán. Những người khó mặt tại đây đều thở một hơi nhẹ nhõm. Loại năng lượng gợn sóng này thực quá mức đáng sợ, nếu nhiều hơn vài đạo, chỉ sợ thiên hà xuyên mạch sẽ bị san bằng thành bình điện. Theo năng lượng dần dần biến mất, cuồng vòng gào thét trên không trung chậm rãi hiện lên một đám hắc vụ. Trong hắc vụ, một trận ho khan kịch liệt truyền ra. Hác vụ nhất thời mộng manh nên rất nhiều, một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Hiện nhiên là luồng năng lượng gợn sóng lúc trước, làm cho hắn bị chấn thương. chết tiệt, tên kia lại tại sao lại biết đế ấn quyết, hắn tụt cùng có lai lịch thế nào? Ánh mắt còn mang theo lối khiếp sợ nhìn thân ảnh tiêu viêm xa xa. Mặt của thiết hộ pháp cực kỳ khó coi, xưa này cho hồn điện có thịnh truyền. Gặp người tu luyện đến ấn quyết cực độ cẩn thận. Hơn nữa, nói đến cường giả tu luyện loại cương pháp này, phần lớn có quan hệ đến cổ tộc thân bí kia, phải biết rằng đối với cổ tộc mặc dù điện chủ thực lực sao không thể lường, vẫn rất kiêng kỵ. Người kia chẳng lẽ đến từ cổ tộc? Trong lòng hiện lên ý nghĩ đáng sợ, sắc mặt Tiệt Độ Pháp cũng biến đổi. Trên đấu khí đại lục, thế lực khiến cho hồn điện tiên kỵ không nhiều lắm, ngoại trừ đan tháp thì cổ tộc cũng nằm trong số đó. Khó trách tuổi trẻ như vậy đã đến trình độ này, mẹ nó thực sự không hay, tại sao gặp ở chỗ này? Quên đi Hôm nay rút núi trước, chuyện này về sau rời đi hẵng nói. Lòng hiện lên từng đạo ý niệm. Ánh mắt của tiết hộ pháp lại tiếp tục nhìn thoáng qua không gian lao lùng lâu tím phía chân trời. Không có động tĩnh gì lớn, cắn răng một cái quyết định thật nhanh lắc mình lùi về sau. Còn muốn chạy, thì độ pháp thân hình mới lùi. Một tiếng cười lạnh trợt hiện đến. Một đạo thân ảnh lội bật nhoáng lên. Trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm cường sắc bén gỡ trường 10 trượng nhằm vào Thiết Hộ Pháp bắn mạnh tới, cảm nhận được cỗ kình phong sắc bén sau lưng, hai cánh của Thiết Hộ Pháp vung lên, một đoạn xiềng xích cũng ngụy vàng bắn ra cùng kiếm cương mạnh mẽ đụng vào nhau, bất quá lần này va chạm, xiềng xích bị kiếm cương đánh bay ra ngoài, đạo kiếm cương kia thuận lợi là vào thớ thể của hắn. Chết tiệt. cảm thụ trong cơ thể truyền đến cảm giác suy yếu. lòng Thiết Hộ Pháp đột nhiên một chút kinh hoàng, lúc trước khi triển hắc cẩu dị tiêu hao quá nhiều năng lượng. Bây giờ tiếp tục cùng Mỹ Đồ Tòa so đấu quả không ổn, thân hình lùi mau, cánh tay thiết độ pháp run lên, liền tiếp vào đoạn xiên thật lớn, bạo xuất tựa như cự mã màu đen và chạm với đạo kiếm cương, đem nó hóa giải. Thân hình Mỹ Đồ Tòa trôi giữa chân trời. Còn người nghi thiết độ pháp phải tiêu hai ba lần công kích mới thể ngăn cản kiếm cương của mình, cũng ngẩn ra giống như hiểu cái gì, hàn ý trong mắt đột nhiên đại thịnh, không nói nhảm điều gì. Năng lượng thất thải bằng bạc đột nhiên trong cơ thể ùn ùn bùng phát, ngưng tụ trên đỉnh đầu, nháy mắt hóa thành một thất thải cự mãng, khổng lồ dài hơn 10 trượng, xem hình dáng bên ngoài của cự mãng này so với thôn thiên mãng không khác bao nhiêu, điểm bất đồng duy nhất so với thôn mãng lúc trước là sát ý lồng đậm hơn rất nhiều. Mấy đồ tòa ngưng tụ năng lượng thành thất thải cự mãng sống động như vậy, tựa như có linh trí trong hai trong mắt sát ý toát ra lạnh lùng, đi thể cự mãng thành hình, Mỹ Đô Tòa chỉ ngón tay quát lạnh nói, thanh âm dứt, thắt thải cự mãng chiếm cứ ở cuối chân trời, thân thể to lớn nhanh chóng như chớp. Nháy mắt lướt qua, nhằm vào hướng Thiết Hộ Pháp vọt tới, nhìn đạo năng lượng hóa thành, tất tải cự mãng giống như là thực thể đang lao ra, sắc mặt của Hộ Pháp cực kỳ khó coi, với trạng thái hiện giờ, làm sao có thể tiếp nhận được một kích toàn lực của Mỹ Đô Tòa. Bất quá việc cả Tứ nước này bất kỳ tượng nào cũng không có tác dụng Nếu đón không nổi vậy thì chỉ có thể chạy chối chết lòng nghĩ vậy tiết độ Pháp cũng không chút chậm chẽ quay người lại hắc phụ quanh người tuôn ra dữ dội giống như một đạoưu quang đột nhiên nhằm hướng chân trời phóng đi hư thấy tiết độ pháp chạy trốn mới đôi tò một tiếng bàn tay mềm đột nhiên nắm lại chỉ thấy không gian trước mặt tiết độ Pháp đột nhiên bị bóp méo thân hình đang chạy trốn cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, lợi dụng không gian vặn vẹo ngăn trở, thất thải cự mãnh nhắm vào nào tới cuối cùng, phát ra thành âm kinh thiên động địa, năng lượng hỗn loạn khủng bố cùng hằng công kích thiết độ pháp, cảm thụ được kinh phong khủng bố sau lưng tới càng gần, thiết độ pháp hoặc sợ quay đầu lại, nhìn thấy đồng tử thất thải cự mãnh, một luồng sợ hãi tự sâu trong đáy lòng lan tràn ra. chương 796 bắt được oành tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng khắp trên trời. Khoảng khắc đó, khắp tiên sơn hạt mạch đều là rút giật một chút. Một ít người hai bên thực lực thấp kém trực tiếp bị tiếng đột ngột xuất hiện chấn cho chảy máu tai, năng lượng thất thải thật lớn, tựa như đám mây ngưng tụ trên bầu trời cuối cùng chậm rãi khoét tán, chỗ bị năng lượng khoét tán không gian vốn yên ả như mặt hồ Đột nhiên như một tảng đã lớn rơi vào bỗng nhiên nổi sóng từng đ năng lượng gợn sóng mắt thường có thể thấy được ào ào tuôn ra tiêu viêm được tự nhiên lần đỡr dừng trên bầu trời lúc trước di chuyển phiền hại ấn cơ hổ tiêu hào tất cả nũ khí trong cơ thể hắn bất quá hàn hảo thì chuyển để ấn quyết nhu cầu sử dụng lực lượng linh hồn không lớn lên hắn không xuất hiện cái trạng thái hôn mê như khi Thi triển vật lộ họa liên Dù vậy trạng thái tiêu viêm hiện giờ Cũng không khá hơn chút nào Sắc mặt tái nhật, hơi thở ẩu quải Lấy thực lực bây giờ của hắn thi triển phiên hại ấn Vẫn như cũ có chút miễn cưỡng Giờ phút này, ánh mắt tiêu viêm Và tự nhiên đều nhìn chăm chú chỗ năng lượng Thất thả khuếch tán trên bầu trời Thết hộ pháp chịu không nổi Một kích mạnh mẽ của Mỹ Đô Toa Cứ như thế chỉ sợ không chạy trốn được Bất luận thế nào đối với người kia Tiêu viêm nhất định phải bắt bằng được kẻ giở hắn đã nhận ra mình tri triển đến quyết để tránh một vài phiền toái không có đáng về sau, tuyệt không thể để cho hắn thoát thân dễ dàng. Lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, mắt Tử Viêm cũng xuất hiện một chút ý mừng, người này không thể chịu đựng được, được vô số đạo năng lượng thất thải đánh lên a. Lăng lượng thất thải khuếch toán lúc này đột nhiên sóng dậy, một đạo bóng đen chật vật nhanh chóng đi ra, bóng đen vừa hiện thân liền dụng tất cả sức lực nhằm hướng Bắc chạy trốn. Bộ dáng vật không còn chút uy phong nào, hiện nhiên Trạng Qua đã kích liên tiếp, làm cho vị hộ pháp hồn điện không còn cuồng ngạo như trước. Vẫn chú ý nơi này, mỹ đồ tòa vừa thấy Thiết Hộ Pháp xuất hiện phát hiện, thấy bộ dáng bỏ chạy tốc mạng quán, chợt cười lạnh lên tiếng: "Thân hình hóa động, thành một đạo quang mang thất thải, chớp lên liền trực tiếp xuất hiện trước người Thiết Hộ Pháp. Ta là người hồn điện, nếu ngươi giết ta hồn điện tuyệt không bỏ qua cho ngươi." Thấy mỹ đồ tòa chặn đường, Tốc độ thiết hộ pháp vội vàng chậm lại lạnh lùng nói. Giờ phút này, hắc vụ lượn nở xung quanh thiết hộ pháp mỏng đi rất nhiều. Hơi thở giống như tiêu viêm cực kỳ quầy quài. Hiện nhiên một kích lúc trước của Mỹ Đô Tòa, khiến vị cường giả hồn điện này bị thương lặng. Ánh mắt Mỹ Đô Tòa lạnh lùng, lướt qua thiết hộ pháp trong nháy mắt hiện nên châm chọc cười lạnh nói. Chó cậy nhà, hảo hảo, người đã không buông tay, bốn hộ pháp liều chết cùng ngươi. Bị Mỹ đồ Tòa chọc một trận thiết hộ Pháp giống chọ Hắc Vũ trong cơ thể ùn ùn ra, trong khi mọi người tưởng rằng hắn sắp sửa tung một đòn, chí mạng cuối cùng, nhưng không, dưới sự che dấu của Hắc Vũ nhắm hướng trên trời lao đi, ánh mắt trà phúng nhìn Thiết Lộ Pháp chạy trốn, Mỹ Đồ Ta lắc đầu, bàn tay mềm lắm chặt, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất ra một luồng hấp lực cực mạnh. Dưới sự ảnh hưởng của hấp lực tốc độ của người trốn phía trước nhất thời chậm lại, thân ảnh Mỹ Đồ Ta chợt động liền xuất hiện phía sau, một chiêu hung hăng đánh lên lưng đối phương, một chiêu đánh trúng nên liên hộ pháp một lần nữa, lão đạp vài cái, hắc vụ quanh thân mình nữa mỏng đi rất nhiều, hắn hiện tại chỉ sợ một cường giả đấu hoàng cũng có thể dễ dàng thu thập. Đánh trọng thượng tiếp hộ pháp, Mỹ Đồ Tà mới cười lạnh một tiếng, bàn tay mềm hòa lên, năng lượng thất thải hùng hồn, tạo ra thành một mạng năng lượng bao bọc tiếp hộ pháp, năng lượng thất thải giống như cái gông phong tỏa tiếp hộ pháp, mặc cho hắn giãy dụa thế nào đều không thể đánh vỡ cái năng lượng này. Với vậy chỉ có thể bên trong tức giận rít gào, bàn tay mềm, màng theo mở mạng lăng lượng. Tân hình Mỹ Đô Tòa chật động sau vài cái chớp mắt xuất hiện trước người tiêu viêm. Người này tương thế quá lặng, cầu hồ không có sức phản kháng. Người sau với hắn tốt hơn nhiều, đem mạng năng lượng để trước người. Mỹ Đô Tòa nhìn thiết hộ pháp trong đó nhẹn giọng nói. Nhìn thấy người kia không thể chạy thoát, tiêu viêm cũng thở nhẹ một hơi. Ví tầm tư lớn như vậy, rốt cuộc thì đem được tên gia họa hôn điện này bắt được. Không nghĩ tới, tên này bị thương nặng như vậy mà còn khí lực gào giống. Mỹ Đồ Tà có chút ngạc nhiên, thoáng hòa thiết hộ pháp trong mạng năng lượng, lông mảy khẽ nhíu, bàn tay mềm nắm chặt nhất thời. Mạng năng lượng nhanh chóng co rút nặng, cuối cùng dính vào thân thể thiết hộ pháp. Nhất thời một chàng thanh âm suy suy vang lên không ngừng, thiết hộ pháp trong đó cũng phát ra tiếng rên thảm thiết. Theo năng lượng thất thải ăn mòn, khắc vụ xung quanh thân thể của thiết hộ pháp càng ngày càng loãng, lát xa hoàn toàn tiêu tán Sau khi khắc vụ xung quanh tiêu tán hết Bản thể thiết độ pháp cuối cùng hiện lộ Trong mạng năng lượng Một đạo linh hồn hư ảo chậm rãi phiêu đáng Bất quá hiện giờ linh hồn này hư ảo Dường như trong suốt Tợ hồ rơi vào trọng tháng Trọng thường nghiêm trọng Mà khi tiêu viêm cùng Mỹ Đô Tòa nhìn thấy bản thể Cường giả của hộ pháp Tần hồn điện Liên sững sờ Đường trường Linh hồn thể Tiêu viêm có chút líu lưỡi nhìn linh hồn thất hộ pháp suy yếu, ai cũng không nghĩ tới, hộ pháp hồn điện có thể đấu ngang tay với cường giả cấp bậc đấu tông, tự nhiên là một đạo linh hồn thể. Đây là chuyện gì chẳng lẽ bắt lộn? Mỹ Đồ tòa cực kỳ ngạc nhiên nói, "Hẳn không phải, sắc mặt tiêu viêm ngừng trọng lắc đầu, nói, "Hồn điện vì hồn vinh danh, hơn nữa mục tiêu săn bắt một ít linh hồn thể cường hãn, tổ chức thần bí như vậy, liền liên quan đến rất lớn linh hồn một ít cường giả hồn điện." Bạn thể chính là linh hồn thể Tỉnh như tên vụ hộ pháp lần trước Từ đầu đến cuối Hắn không có biểu lộ ra bản thể dưới hắc vụ Ngày tiêu viêm đoán như vậy Lồng mì của Mỹ Đô Toa Nhú lại nói Người nói Hồn điện dùng linh hồn thể đối phó linh hồn thể Hân rất khả năng Bình thường đấu khí đối với linh hồn thể Không thể tạo thành tổn thương chí mạng Mà muốn bắt được đối phó linh hồn thể Người đi sàn tốt nhất là linh hồn thể Tiêu viêm sắp mặt ngưng trọng nói Các người thiết ta hồn điện sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiết hộ pháp ánh mắt hung ác nhìn tiêu viêm. Hai người, mặc dù hiện giờ rơi vào trong tay, nhưng khẩu khí vẫn là hung hãn như trước. Yên tâm ta sẽ chiếu cố ngươi. Có rất nhiều thứ ta muốn biết từ trên người ngươi. Bàn tay tiêu viêm tiến vào mảng năng lượng, không ngay ngại chút nào sờ soạn linh hồn thể thiết hộ pháp. Cười hiếp mắt nói. Nhìn Tiêu Viêm có hành động lớn mật như vậy, trong mắt Thiết Hộ Pháp nhất thời hiện lên một chút âm trầm, còng ngón tay búng ra một đạo xích nhỏ màu đen quỷ dị hiện lên, sau đó nhằm bàn tay Tiêu Viêm mạnh mẽ đâm tới. Thấy Thiết Hộ Pháp cử động như vậy, Tiêu Viêm hừ một tiếng, còng ngón tay búng ra một ngọn lửa vô hình xuất hiện, trên lòng bàn tay bắn tới linh hồn Thiết Hộ Pháp. Vẫn hắc tâm viên lướt qua, cuối cùng trực tiếp đánh lên linh hồn Thiết Hộ Pháp. lửa vô hình dính vào linh hồn Thiết Hộ Pháp, khói trắng lồng động, thanh âm xì xì vang lên không ngừng. Chợt một tiếng, thề lương trói tai từ miệng hắn vang lên. Chết tiệt, đây là họa diễm gì? Làm sao có thể thương tổn linh hồn? Thấy thiết hộ pháp kêu rên đau đớn, khi bị vẫn lạc tâm viêm lung đốt, lúc này tiêu viêm mít giật. Gật đầu cười, xem ra vẫn lạc tâm viêm, quả nhiên có thể trực tiếp tạo ra, làm thương tổn, thường linh hồn. Tuy nói, chỉ cần lực lượng linh hồn hoặc đấu khí với trình độ nhất định, cũng có khả năng là làm tưởng tổn thương linh hồn nhưng không thể nghi ngờ, Vẫn Hạc Tâm Viêm mới là loại vũ khí khiến cho linh hồn thể kiêng kỵ, thậm chí ai e ngại nhất, bị Vẫn Hạc Tâm Viêm đốt cháy, thế độ pháp vốn đang bị trọng thương càng thêm lặng hơn, trạng thái linh hồn tựa như trong suốt, xem ra tùy thời có thể hóa thành một đạo hư vô. Thấy thế độ pháp sắp bị hóa thành hư vô, Tiêu Viêm vung tay một ngọn lửa Vẫn Hạc Tâm Viêm chậm rãi tiêu tán, lấy một bình ngọc trong nạp giới, tay vẫy khẽ, một luồng hấp lực trực tiếp đem linh hồn thế độ pháp nhét trong bình ngọc. Sau đó ngón tay vườn qua bình ngọc, cuối cùng dùng hỏa diễm liêm phong miệng bình. Chức hết để hắn trong này, sau khi giải quyết chuyện nơi đây sẽ tìm một ít tin tức liên quan đến hồn điện để mình ngọc cất vào lạp giới, kịp lúc lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần bắt được người này như vậy mục đích lần này đã đạt được, hơn nữa biết một ít cương giả hồn điện có thể là linh hồn thể, như vậy vẫn nạc tâm viêm trong tay tiêu viêm về sau Sẽ giải quyết mấy cái tên kia cũng dễ dàng hơn Người không sao chứ Thấy khuôn mặt tái nhật tươi cười của tiêu viêm Mỹ đô toà nhíu mày hỏi ha hà, hà Chỉ là đấu khí trong cơ thể tiêu hào quá nhiều mà thôi Không có ảnh hưởng thường thế gì Chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể khôi phục Tiêu viêm cười cười ánh mắt dừng trên người Mỹ đô toà nhẹ giọng nói Đa tạ Nếu không phải người làm cho hắn tiêu hào quá lớn Ta cũng không có khả năng dễ dàng chế phục hắn Dưới ánh mắt của tiêu viêm, Mỹ Đô Tòa hơi hơi nghiêng đầu tùy ý nói, nghe vậy tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không nhờ Mỹ Đô Tòa chỉ hoãn, hắn sao có thời gian thi triển phiên hại ấn, lửa chín nửa sống kia cơ chứ. Trong lòng như vậy nghĩ tiêu viêm vừa muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩn đầu, ánh mắt bắn thẳng về phía không gian lao lung, màu lâu tím, rất lâu chưa từng có rung động tĩnh, đời đó bỗng nhiên có ít dao động khác thường, phải phần thắng bại rồi sao? Các mắt chăm chú nhìn không gian kia, tâm tỉnh tiêu viêm đột nhiên khẩn trương hẳn lên. chương 797, liều chết một kích. Tại chân trời phía xa xa, một lồng giam thật lớn màu tím. Nhạt phiêu phù trên không, trong giấy lát xuất hiện một cỗ dao động dị thường. Chỉ thấy không gian bao phủ bốn phía, lào lùng đang vặn vẹo đột nhiên lội lên tầng tầng gợn sóng. Chỉ sau một lát, không gian vặn vẹo càng lúc càng nhỏ, chậm rãi khôi phục hoàn toàn như cũ. Mà làn khói độc màu tím, nhạt đang bao phủ tràn ngập xung quanh bức tường không gian, vừa mới biến mất nhất thời không bị trói buộc nữa, mà là tràn ngập ra khắp nơi Thấy một làn khói tím nhạt có độc, khuếch tán trong không khí, sắc mặt đám người tiêu viêm hết thảy, đều thay đổi. Mặc dù làn khói tím nhạt còn đang ở khoảng cách khá xa, nhưng khiến cho bọn họ cảm giác khắc độc. Nếu để cho nó khuếch tán tự do như vậy chỉ sợ sinh linh trên ngọn núi này đều chết ở trong độc khí Tuy nhiên trong khi bờ đám người tiêu viêm tính toán lùi lại thì làn khói độc đang khuếch tán ra đột nhiên ngưng lại giống như từ trung tâm chuyển đến một cỗ hấp lực cuồng mãnh đem khói độc xung quanh điên cuồng hút quay trở lại khói độc tín nhàn nhạt, nhạt lùi lại cực nhanh vẹn vẹn chỉ là vài cái chớp mắt theo khói độc đang tràn ngập đã lùi hết hài đạo thân này Ấn dấu trong đó rốt cuộc hiển nộ ra trước mặt mọi người. Tiểu y tiên đứng lăng không, phiêu phủ trên bầu trời, hai trong mắt màu tím đậm. Cùng màu xám phóng thích ra một chút ánh mắt sắc bén, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Trên thân thể đầy vết máu, thậm chí trên cánh tay có vài vết thường dữ tợ, dài khoảng trừng lửa thước. Đối diện với tiểu y tiên, cách đó không xa. Lão hạt tất nhàm có vẻ cực độ chật vật, cả người máu tươi đầm đìa. Trên thân thể có nhiều vết máu răng khắp lơi tựa như một độ hoa quyển đầy cảnh huyết tinh. Hai càng huyết sắc thịt lớn hiện giờ đã bị gãy, máu tươi theo chỗ gãy không ngừng chảy ra, kết hợp với khuôn mặt tái nhợt dữ tợn kia, nhìn qua thật có chút ma quái vô cùng dữ tợn. Xem hai người tương thế như thế, hiện nhiên lúc trước không gian khói độc tím đã phát sinh trận đấu ác liệt và hung ác hơn xa trận chiến của Mỹ Rô toa và thiết hộ pháp. Bất quá xem hơi thở song phương Sợ hồ hạt tất nhan bị thương nghiêm trọng hơn. Hai người hiện thần tất nhiên làm cho tất cả cuộc chiến giới đình chỉ hết. hồ số ánh mắt động trên hai người. Hiện giờ vị thiết hộ pháp thần bí kia đã rơi vào phách tiêu viêm. Vạn hạt mồn chỉ còn trông cậy duy nhất vào lão tổ tông hạt tất nhan mà thôi. Hạt lão quái xem ra huyết hồn quyết của người không lợi hại như trong tưởng tượng A. Tiểu y tiền nhẹ nhàng khét lưng bàn tay mềm một một giọt máu đỏ tươi trên nó. Mắt chợt liếc nhìn Hà Tất Nham phía đối diện, điềm nhiên nói: "Ngươi chẳng qua dựa vào lực lượng ác làn độc thể mà thôi, làm gì kiêu ngạo như vậy? Nếu không có ác làn độc thể, bằng thiên phú của ngươi chỉ bằng từng tuổi, căn bản không có tư cách đối thoại cùng lão phu." Hà Tất Nham nghiến răng nói: "Hắn không ngờ đem ác làn độc thể hoàn toàn cởi bỏ, tiểu ý tiễn lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng đến thế, thậm chí ngay cả huyết hồn quyết Đại thành của hắn cũng khó có thể địch nổi Ánh mắt của tiểu y tiên nhàn nhạt, quét nhìn hắn một cái. Được làm vua, thua làm giặc. Chỉ có kẻ thất bại mới viện cớ này đỏ. Làng cố nhiên dựa vào ách lan độc thể mới có thực lực như vậy. Nhưng được ách lan độc thể cũng khiến cho làng mất đi rất nhiều. Bất quá người không cần đắc ý. Ách lan độc thể mỗi một lần bùng lộ, làm cho người sẽ nhanh tới cái giai đoạn. Hoàn toàn không cống chết được nó. Nhìn bộ dáng của người Không bao lâu nữa sẽ rơi vào tình trạng này Đến lúc đó tự nhiên có người tới thu thập ngươi Hạt tất nhàm Âm thanh cười nói Trực tiếp giải quyết Giải quyết hắn luôn đi Không cần nhiều lời Ngay khi tiểu ý tiên trở lên lạnh lẽo Thì một tiếng cười từ dưới chuyển đến Trật ba đạo thân ảnh thoáng hiện ra bên cạnh tiểu ý tiên Rõ ràng là tiểu viêm tự nhiên Và Mỹ Đô Toa ba người Ánh mắt quách qua Mỹ Đô Toa Tiểu Y Tiên cùng Hà Tất Nham đều ngận ra, ánh mắt lâu tím, quỷ dị, hiện ra chút vui sướng, sau đó sắc mặt trong giấy lát trở nên dị thường, khó tin. Nhìn lại, thu thập xong tin kia rồi ư, cảm nhận hơi thở của thiết hộ pháp tiểu hồ tiêu thất hoàn toàn. Tiểu Y Tiên kinh hị hỏi, Ấn, Mỹ Đồ Tòa khách gật đầu, ánh mắt nhìn chầm chầm Hà Tất Nham nói, xem rằng người không thể giải quyết xong hắn, cần ta ra tay không? Trong cơ thể của hắn đã bị ta đánh vào ách làn độc huyết Hôm nay khó thoát khỏi cái chết Dường như không muốn thua mấy đô toa Tiểu ý tiên trực tiếp lắc lắc đầu Đảm nhiên nói Nghe vậy tiểu viêm ngẩn ra Gần đầu ánh mắt lướt qua hạt tất nham phía đối diện Quả nhìn phát hiện sắc mặt lão có chút quỷ dị Nhìn bộ dáng là cả, cả hàm răng cắn chặt của hắn Tựa hồ vận toàn lực Để đuổi ách làn độc huyết ra khỏi cơ thể Giỏi lắm Thực sự không nghĩ tới Tên kia cũng chịu kết cục dụng như vậy Hắc hắc, bất quả người thật can đảm, tự nhiên dám động thủ với hắn, mặc kệ ngươi có lý do gì, ngày sau chỉ sợ không được an bình. Hà tất nhàm đủ tiền là cả kinh, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn cười, nói. Không chỉ hắn, môn chủ vạn hạt sơn. Hạt sơn cũng đã chung kết cục đó, tiêu viêm nhún vai mỉm cười. Nghe vậy, ra mặt não giả lùa, hạt tất nhàm đột nhiên run lên. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm giọng nói, "Là ngươi làm." Tiêu Viêm không nói gì gật đầu, đối với ánh mắt oán độc của hắn không hề quan tâm, thấy Tiêu Viêm gật đầu trong mắt Hạt Tất Nham vẻ oán độc càng sâu, không đợi hắn đáp lời, Tiêu Tiên một bên khu kiên nhẫn phất phắt tay, bàn tay mềm nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấn, theo thủ ấn của Tiêu Y Tiên kết động, ánh lan độc huyết trong cơ thể Hạt Tất Nham nhất thời vang lên một tiếng, tinh linh lộ tung cuối cùng hóa thành một vô số sợi tơ xâm nhập vào máu huyết toàn cơ thể. Trong khi ách nan độc huyết tàn vào trong máu, thì hạt tất nhàm, thân thể đột nhiên run lên, ngay cả giả tay cũng biến sang thành màu tím nhạt, nhìn qua có chút giống như cả người màu tím. Hảm sang hạt tất nhàm cắn chặt, liều mạng thuốc dục đầu khí trong cơ thể, nhưng độc huyết đã xâm nhập vào trực tiếp trong máu, dưới sự tuần hoàn, cơ hồ làm cho mỗi bộ vị thân thể của hắn đều bị độc huyết kết xâm chiếm. Hiện giờ nếu bản thân của hắn ở trạng thái đỉnh cao, hạ tất nhàm tất nhiên sẽ có biện pháp đẩy ra chất độc nhiễm và máu này khỏi cơ thể. Nhưng vì cùng tiểu ý tiên trải qua một phen sinh tử đại chiến, đầu khí trong cơ thể tiêu hào rất nghiêm trọng, muốn đuổi đi độc huyết lại lực bất tòng tâm. Theo ách làn độc huyết nhanh chóng làn rộng ăn mòn, miệng hạ tất nhàm phát ra từng tiếng ho khan. Mỗi một lần ho khan, móc tươi không thể khống chế từ trong miệng trào ra làm ướt cả áo. Ta thấy thực lực của hạt lão quái, hiện giờ không thể chống lại được tốc độ ách làn độc huyết ăn mòn. Tiểu y tiên, đạm mạc nhìn hạt tất nhan, không ngừng vun máu chậm rãi nói. Giỏi cho ách làn độc thể, quả nhiên khủng bố. Khụ, lão phu hôm nay Khụ, xem như chân chính đất được, qua. Hạt tất nhan ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm tiểu y tiên. Trong khi nói máu tươi không ngừng trào ra, khiến âm thanh của hắn có chút làm người ta nổi gài ốc chân trời giờ phút này lặng ngắt như tờ ai cũng có thể nhìn ra giờ phút này hạt Tất Nam đã một tên là một đường cùng mặt lộ mà chỉ cần há ngã xuống như vậy toàn bộ vạn hạt môn để mất đi cây trụ cột chống đỡ cuối cùng hoặc hát lão vu hôm nay quả thật có thể khó tất khỏi một kiếp bất quá muốn láu chết các người cũng phải trả giá đại giới hạ Tất nhàm đột nhiên hướng về phía đám người tiêu viêm lộ ra bộ mặt nhẫn giữ tợ. Gậy trong tay hắn vẽ lên một đường hư không, chỉ thấy giờ phút này máu trong cơ thể giống như sôi trôi sào. Một bọt máu xuất hiện trên da tay, bên trong có thể thấy được máu loãng bốc lên, bộ dáng khủng bố như vậy làm cho người ta lội cái óc, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy từng trận hàn ý. Nhìn thấy bộ dáng hạ tứt nham như vậy, tám người tiêu viêm cùng tiểu Úy Tiên cả kinh, cẩn thận hắn muốn tự bạo, mỹ đôa trầm giọng quát, trên gương mặt xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Bột cát đấu tông cường giả tự bạo uy lực quả thực lực khủng bố thực lực cường độ. Thanh âm mỹ Đô ta vừa mới thốt ra, bọt máu trên thân thể hạt tất nham càng lúc càng lớn, đến lúc khi thân thể ban chứng cực hạn thì một đạo thanh âm thình thịch vang lên, ngay thanh âm đám người tiêu viêm vừa muốn lùi lại thì thân thể hạ tất nham đã quỷ dị thu nhỏ, tự bạo trong sự liệu mọi người không xuất hiện, đáng lúc mọi người kinh ngạc trên khuôn mặt hạ tất nham lại bừng lửa lộ ra lụ cười dữ tợn, một thân máu lộ tan, chợt miệng của hắn Cố há ra thật to, ngựa đầu về phía sau, răng rắc, bọt máu nhanh chóng lộ tung, hạt tất nham phun mạnh một hơi. Một đạo hắc quang từ trong miệng bạo phát xuất ra trong nháy mắt. Đạo quang mang mà màu đen cứ thế, thể tích không lớn, bằng khoảng ngón tay cái. Nhưng tốc độ gần như có thể trực tiếp xuyên thấu không gian, chậm. Thậm chí tia sáng này từ trong miệng hạt tất nham phun ra bắn so với xa hơn trăm thước trước mặt tám người tiểu y tiên. Với tốc độ nhanh như chớp, tám người tư viêm chắc chắn không có thời gian né tránh. Nhìn hạt tức nham phát ra kích liều mạng tiểu y tiên của Mỹ Lô có chút trở tay không kịp, phải thời khắc mấu chốt thì kịp đem đố khí trong cơ thể vận chuyển xung quanh thân mình, hình thành một màn đố khí cực độ cường hãn phòng ngự trước thân thể mình. Các nàng vừa tạo dựng được màn phòng ngự xong, đã qua nghịch màu đen bay đến chuẩn bị công kích lên màn phòng ngự thì Ngoài dự đoán của mọi người bỗng nhiên chuyển hướng nhằm viết tiêu viêm dữ dội đến, mục tiêu công kích của hạt tất nhàm không phải là tiểu y tiên mà là tiêu viêm.